Các bạn đang nghe truyện ta ở tu chân giới cậu thả đến thành tiên trên kênh TV Audio CV. Chương 656, trở về Thanh Huyền Môn. Âm thầm tiến hành thi đấu nội bộ vị thiên giới vực, sau mấy ngày tranh tài, rất nhanh đã hạ màn Mà danh sách cuối cùng, cũng đều đã được chọn lựa đầy đủ. Trừ Nguyên Anh Kỳ, Luyện Khí Kỳ, Trúc Cơ Kỳ, Kim Đăng Kỳ có tổng cộng 108 tuyển thủ dự thi. Những người này, không cùng Sơn Môn trở về mà toàn bộ ở lại phụ cận Khí Thành, cũng chính là thôn Mao Thảo ốc Sơn Thôn của Quách trường ca, triển khai đợt bồi dưỡng tăng cường cuối cùng. Về phần các tu sĩ khác và tu sĩ Nguyên Anh, thì mạnh ai nấy đi. Cho nên, vào ngày thứ hai sau khi tranh tài kết thúc, Tần lục dẫn theo chúng đệ tử Thanh Huyền Tông và các tu sĩ tiện đường trở về Sơn Môn của mình. Trên đường trở về, lại lần nữa tới địa bàn Ngự Thú Tông. Bất quá, nơi này so với lần trước đi ngang qua, đã có một chút thay đổi nhỏ. Đó chính là số lượng phi hành thuyền đi ngang qua nhiều hơn rất nhiều, mà thú thuyền ngày thường rất hay gặp, lại không thấy bóng dáng. Hỏi thăm qua loa một chút mới biết, nguyên lai là nguyên anh lão tổ mới tới, mười phần không thích linh thú, yêu cầu thu gom toàn bộ, sau đó đưa đến nơi khác bán đi, sau này nơi này chủ yếu lấy phi hành thuyền và khí giới làm chủ. Đối với những việc này, tần lục tịnh không để ý, sau khi tìm hiểu đơn giản liền nhanh chóng rời đi mà khi bay đến địa phận của ngự thú tông, mờ mịt tông vốn đồng hành cùng cũng chuyển hướng bay đi một nơi khác. trước khi rời đi, nhan viễn nhi còn tới trước thuyền của tần lục lên tiếng chào hỏi. tần trưởng môn, vậy ta đi trước, đợi đến ngày thi đấu ba bên chúng ta gặp lại. tần lục chấp tay đáp lễ, nhan trưởng môn xin đi thông thả. nhan viễn nhi thấy vậy khẽ gật đầu, quay người rời đi. bất quá nàng đột nhiên dừng một chút, lại quay đầu lại, cười nói còn phải đa tạ tần trưởng môn ngày đó đưa tới đệ tử lần này thật không có ý tứ lần sau ta chuẩn bị yến hội chiêu đãi tần trưởng môn nói xong nhan uyển nhi cười lớn một tiếng tiêu sái rời đi mà tần lục nhìn bóng lưng nhan uyển nhi lắc đầu hơi có vẻ bất đắc dĩ ngày đó ở khí thành quả thật bị nhan uyển nhi nói đúng đệ tử trình tử quý nhà mình không phải là đối thủ của mai ngữ đường cuối cùng kỳ nghệ kém một nước bị cướp đi tư cách tranh tài luyện khí trung kỳ. Đương nhiên, tần lục cũng không phải người nhỏ mọn, đối với loại chuyện này, đương nhiên sẽ không quá để ở trong lòng. Ra lệnh một tiếng, toàn bộ đội thuyền tiếp tục hướng Thanh Huyền Sơn bay đi. Đi qua địa bàn vốn có của ngự Thú Tông, vượt qua cao Sơn Bình Đô Sơn to lớn, một ngày sau, đám người coi như đã về tới khu vực của Thanh Huyền Tông, cũng chính là khu vực Tây Nam. Trên đường hướng Thanh Huyền Sơn bay đi, nửa đường không ngừng có tu sĩ xuống thuyền, hoặc đệ tử thế lực phụ thuộc, hoặc tán tu ngồi thuyền chờ, đội ngũ dần dần giảm bớt. Đợi cho khi trở lại Thanh Huyền Sơn, đội ngũ các phương cũng đều triệt để rời đi, chỉ để lại từng đệ tử của Thanh Huyền Tông. Phi thuyền rơi vào quảng trường Thanh Vân Phong, tần lục đúng tất cả đệ tử khuyến khích vài câu, liền để đám người tản ra, tự mình an bài. Mà những người trong hàng ngũ cao tầng, thì tiến vào đại điện, tiếp tục bàn bạc công việc. Tình hình cụ thể, Dĩ nhiên chính là liên quan tới việc sau khi tất cả tu sĩ đi dự thi, trong môn phái sự vụ sẽ giao cho người nào phụ trách cùng các sự vụ an bài. Luyện khí kỳ đệ tử tự nhiên là có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng khi quản sự trúc cơ kỳ thậm chí cả trưởng lão Kim Đan Kỳ không ở trong môn, nhất định phải cần một tu sĩ tiếp nhận làm việc, nếu không hết thảy đều sẽ loạn hết cả lên. tỷ như lần này địch lâm làm đại biểu, phải đi tham gia trận pháp tranh tài, vậy sự vụ của nàng liền cần để cố nguyệt hoặc là những người khác tiếp nhận. Tần lục ngồi ở vị trí đầu, đâu ra đấy tiến hành an bài công việc. Lần này địa điểm thi đấu ba bên, không ở trong khu vực ba bên, mà là đến một điểm du lịch có chút nổi danh ở Ly Châu tiến hành so đấu. Địa điểm này, ở vào sở hà vực trong tám vực của Ly Châu, tên điểm du lịch là Thất Thải Hải. Ở đây tổ chức, nói một cách hay là vì công bằng. Dù sao địa điểm không ở trong khu vực ba bên, có thể tránh được rất nhiều phiền toái không cần thiết. Tu sĩ hóa thần ba bên đều đồng ý mà trừ nguyên nhân này còn có một chuyện khác. Đó chính là mọi người muốn nhân cơ hội này vớt vát một phen. Hóa thần tu sĩ ba bên đều muốn đem chuyện này tuyên truyền ra ngoài, từ đó hấp dẫn vô số tu sĩ đến đây quan sát. Sở Hà Vực cùng Hán Trung Vực giống nhau đều ở vào trung tâm Ly Châu, cho nên tổ chức ở đây có thể càng thêm thuận tiện cho rất nhiều tu sĩ đến đây xem chiến. Chỉ cần tu sĩ càng nhiều. Thì cơ hội kiếm lời linh thạch liền càng nhiều Mà lại Mời được càng nhiều tu sĩ Thì cơ hội dở trò gian lận Trong tranh tài càng thấp Đến sở Hà Vực tham gia trận đấu Lại thêm việc âm thầm huấn luyện Tại nơi ở của quốc trường ca Trong lúc này có lẽ sẽ tốn hao mấy tháng thời gian Cho nên Tần Lục muốn sớm an bài tốt sự vụ Tránh cho làm loạn hết mọi quy củ Nhíp phong lần này tiến đến tham gia trận đấu Chắc chắn mấy tháng không về Mà việc trông coi kho lớn Cũng không thể một ngày không người, Tần Lục chậm rãi nói, ánh mắt nhìn quanh các tu sĩ ở đây, tìm kiếm nhân tuyển thích hợp. Lần này Nhíp Phong đại biểu xuất chiến, hạng mục tham gia tỷ thí là trúc cơ viên mãn chiến đấu, lần này cũng lưu lại trong viện của quốc trường ca, không có trở về. Nhìn một hồi, Tần Lục đem ánh mắt dừng ở trên người một nam tử trung niên để râu, dừng một chút, mở miệng nói, tiểu Lục, vậy ngươi liền tiếp nhận công việc của Nhíp Phong đi, có thể có vấn đề. Lời Tần Lục nói, chính là nói với Lục An Thần. Trong lần tranh tài này, Lục An Thần tham gia tranh tài trồng trọt dược thảo, ngoài ý muốn bại bởi một trưởng lão của sơn môn khác, cho nên không cách nào đại biểu xuất chiến. Mà sự vụ của Nhiếp Phong tương đối đơn giản, cho dù Lục An Thần bận rộn sự vụ, nhưng Tần Lục vẫn cảm thấy Lục An Thần thích hợp tiếp nhận sự vụ của Nhiếp Phong. Bất quá, Lục An Thần sau khi nghe nói như thế, lập tức lộ ra vẻ mặt xoắn xuýt. Dừng một chút, chắp tay nói, "Bẩm trưởng môn, việc này sợ là ta không cách nào đảm nhiệm." Tần Lục nghi ngờ nói, "Vì sao?" Lục An thần nghiêm mặt trả lời, "Bởi vì ta muốn trùng kích Kim Đan, thật vậy chăng?" Tần Lục lập tức sắc mặt vui mừng, hiển nhiên là không nghĩ tới là nguyên nhân này. Mà tất cả mọi người ở đây cũng đều là một bộ dáng kinh hỉ, đối với câu trả lời này cảm thấy hưng phấn không thôi. "Vâng," Lục An thần gật đầu chậm rãi nói, "Tỷ thí lần này Ta tuy thua, nhưng đối với tu luyện cảm ngộ lại cực sâu, lần này trở về sau, ta tự hồ cảm giác đã chạm đến thời cơ tấn thăng, cho nên, ta muốn thừa dịp thời gian này, bế quan trùng kích kim đang cảnh. Tốt tốt tốt, tần lục nghe vậy cười ha hả, không có vấn đề, đây là thiên đại hỷ sự, đã như vậy, công việc của nhiếp phong liền không cần ngươi phụ trách, mà sự vụ của chính ngươi, cũng mau chóng an bài tốt, sau đó trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, đi bế quan, lục an thần nghe vậy, con mắt có chút sáng lên cung kính thi lễ một cái, cảm ơn trưởng môn. Nhiều năm phát triển, đã khiến Thanh Huyền Tông trở thành một cỗ máy khổng lồ. Tần Lục là người cầm lái điều khiển cỗ máy này, mà đông đảo nòng cốt và đệ tử tựa như những linh kiện, toàn bộ kết hợp cùng nhau, lặng lẽ bỏ ra lực lượng của mình. Cho nên, mặc dù có một số người không ở sơn môn, Tần Lục vẫn có thể tìm được những nòng cốt hoặc đệ tử có năng lực tương tự, tạm thời thay thế cương vị, để tiếp tục vận hành cỗ máy to lớn này. Bảo trì tình thế, tiếp tục phát triển Sau khi an bài xong mọi việc, tần lục đơn giản chào hỏi cố nguyệt rồi lại một lần nữa bắt đầu bế quan Lần này, địa điểm bế quan của hắn không phải ở đỉnh Thanh Vân Sơn Mà là đi đến nơi rừng núi xa rời thế tục hưu tần lục phi hành giữa hoang sơn giả lĩnh, tốc độ không nhanh không chậm Ánh mắt không ngừng liếc nhìn phía dưới, tìm kiếm sân bãi thích hợp để bế quan Lần bế quan này của hắn là để lợi dụng thời gian ngắn ngủi nâng cao độ thuần thục pháp thuật của mình. Luyện tập pháp thuật trong môn không quá phù hợp, chỉ có đến khu vực không người mới có thể không chút kiên kỵ tiến hành luyện tập. Rất nhanh, hắn liền phát hiện một nơi rất tốt. Chỉ thấy trong khu rừng rậm nguyên thủy nhìn không thấy bờ bến, đột nhiên xuất hiện một hồ nước nhỏ màu xanh lam, tựa như một viên bảo thạch khảm nạm giữa sóng biếc của rừng cây, vô cùng làm người khác chú ý, chính là chỗ này. Tần Lục thầm nhủ một tiếng, thân hình hướng phía đó rơi xuống. Hắn muốn luyện tập pháp thuật Tuyết Nguyệt Phong Hoa, nếu gặp nước thì có thể nhìn rõ hiệu quả hơn. Rơi xuống đất, Tần Lục ngắm nhìn bốn phía, tìm kiếm xem xung quanh có gì dị thường không. Một lát sau, hắn nhẹ nhàng gật đầu, cảm thấy hài lòng với nơi này. Qua dò xét, nơi này là một nơi trốn không tệ để bế quan. Hồ Tần Lục đưa tay ném ra, mấy đạo trận khí từ ống tay áo bay ra. Tự động tản ra trên không trung, sau đó cắm xuống đất bốn phía, chậm rãi hình thành một màn ánh sáng, tụ hợp lại với nhau. Mặc dù nơi này thoạt nhìn là một vùng không người, nhưng để tránh gây ra sự chú ý của người khác, Tần lục vẫn bố trí một pháp trận cỡ nhỏ dùng để che giấu. Từ đó có thể yên tâm bế quan. Làm tốt hết thảy, Tần lục hơi chuyển ý nghĩ, liếc nhìn giao diện thuộc tính. Tuyết Nguyệt Phong Hoa Thường Thục, 189 phần 200 còn kế 11 giờ trị số là có thể đột phá. Vậy hẳn là không tốn bao lâu bắt đầu đi. Tần lục âm thầm tính toán một chút, sau đó không do dự nữa, linh khí khẽ động, trong nháy mắt kích hoạt, tuyết nguyệt phong hoa. Một cổ lãnh ý mãnh liệt xông ra, lập tức nuốt trọn xung quanh tất cả mọi thứ. Mà hồ nước nhỏ màu xanh lam trước mặt cũng trong nháy mắt bị đông kết hoàn toàn, mặt nước tản mát ra ánh sáng chói mắt, như thể đến mùa đông khắc nghiệt. Lại đến, tần lục hơi chuyển ý nghĩ, lại lần nữa kích phát pháp thuật hơi lạnh lại lần nữa tuôn ra. Mặc dù Nguyên Anh pháp thuật cần một lượng linh khí khổng lồ để kích hoạt, nhưng với số lượng linh khí dự trữ hiện tại của Tần lục, hoàn toàn có thể chống đỡ được việc phóng ra nhiều lần. Liên tiếp phóng ra 8 lần, Tần lục mới cảm thấy linh khí của mình đạt đến cực hạn. Đương nhiên, hiện tại Tần lục hoàn toàn có thể dựa vào việc uống đan dược để lại lần nữa phóng ra pháp thuật. Nhưng làm như vậy, thực sự là quá mức cầu thành. Vì vững chắc nội tình và tránh tạo ra đan độc, tần lục sẽ không lựa chọn phương pháp tu luyện này. Hắn lập tức khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu đã tọa khôi phục linh khí. Ngồi xuống, có thể khôi phục linh khí ở mức độ tốt nhất, đồng thời còn có thể nâng cao tu vi tự thân, có thể nói là một công đôi việc. Mà bây giờ đã tọa cũng khác biệt so với lúc kim đan kỳ hoặc trúc cơ kỳ. Trừ việc cần tinh thần lực càng thêm chuyên chú, thời gian cần thiết cũng trở nên lâu hơn. Hiện tại một lần đã tọa, cần tốn gần 20 canh giờ. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, dù sao linh khí trong thiên địa cũng chỉ có bấy nhiêu, mà Nguyên Anh thể nội có khả năng chứa đựng linh khí lại là thiên lượng. Chỉ có thể dựa vào thời gian, từ từ tiến hành hấp thu. Đương nhiên, loại tốc độ này so với những tu sĩ Nguyên Anh khác thì không chậm. Dù sao không phải ai cũng có được công pháp tuyệt hảo do ngộ ra từ tiên phẩm linh địa. Rất nhanh. 20 canh giờ thoáng qua. Sau khi hoàn thành đã tọa, Tần lục tinh thần sung mãn mở to mắt, hắn không đứng dậy, ngón tay hướng về phía trước một chút, lại lần nữa kích phát, tuyết nguyệt phong hoa. Hưu, hưu, hưu, Tần lục liên tục phóng ra ba lần. Hàng khí quét sạch bốn phía, đóng băng tất cả sinh vật tại chỗ, bao gồm cả những con chim thú vô ý bay vào đây và những con côn trùng nhỏ dưới nền đất, tất cả trong nháy mắt mất đi sinh mệnh. Ba lần qua đi, Tần Lục lại lần nữa liếc nhìn giao diện thuộc tính. Tuyết Nguyệt phong hoa tinh thông, một phần 600 không ngoài dự liệu, chiêu pháp thuộc này đã thông thuận thăng lên đẳng cấp, tinh thông. thấy vậy, mặc dù Tần Lục đã thể nghiệm qua nhiều lần khoái cảm do thăng cấp mang tới, nhưng mỗi lần đến thời khắc thế này, hắn vẫn không khống chế nổi mà tim đập nhanh hơn. Bành, Tần Lục hưng phấn đứng dậy, liếc nhìn hồ nước nhỏ vẫn còn đang đóng băng, suy nghĩ một chút, tiện tay kích hoạt một chiêu nghiệp hỏa phần thiên nhiệt độ cao mãnh liệt dưới sự khống chế tinh chuẩn của hắn không đến một hồi liền đem mặt hồ đóng băng hoàn toàn hóa thành nước trở lại để khảo thí uy lực cụ thể của một chiêu này tần lục cố ý làm tan mặt hồ hết thảy chuẩn bị sẵn sàng tần lục đứng dậy bay đến giữa hồ lơ lửng giữa không trung sau đó hướng xuống phía dưới một chỉ tuyết nguyệt phong hoa cấp tinh thông trong nháy mắt phóng ra quanh Một luồng khí rét lạnh băng giá nhanh gấp đôi so với lúc trước từ ngón tay nổ tung, chỉ trong một cái chớp mắt, hồ nước nhỏ vừa mới tan ra lại lần nữa đóng băng. Nhìn bộ dạng, so với lúc trước, nhiệt độ còn thấp hơn. Chỉ thế này thôi sao, tần lục khẽ nhíu mày. Mặc dù đã tăng cường không ít uy lực, nhưng điều này không nằm trong dự đoán của hắn. Pháp thuật thăng cấp không nên chỉ có biểu hiện như vậy. ân Đây là, đột nhiên. Tần lục phát hiện có gì đó không đúng. Chỉ thấy ngón tay hắn thế mà lại biến thành một khối băng, xem ra giống như là bị đông cứng lại bình thường. Mà tần lục không hề cảm nhận được chút đau đớn nào. Phản phất thân thể biến thành băng là do trời sinh. Chờ chút, nếu như vậy, một ý nghĩ xuất hiện trong đầu tần lục. Hắn nảy sinh ý nghĩ, khống chế tia hàn khí trong ngón tay, bắt đầu di chuyển. Quả nhiên, dưới sự khống chế của hắn, hàng khí giữa ngón tay giống như là bị lây nhiễm trong nháy mắt bao trùm toàn bộ bàn tay mà nhìn bề ngoài toàn bộ bàn tay hắn đều bị một lớp băng bao phủ lớp lánh ánh sáng tiếp tục khống chế khí tức lưu động rất nhanh toàn bộ cánh tay đều biến thành trạng thái băng nhưng khi băng kết đến bả vai trạng thái này dường như đã đạt đến mức độ lớn nhất không thể tiến hành triển khai thêm cũng chính là không thể bao phủ diện tích da lớn hơn bất quá mặc dù diện tích chỉ có bấy nhiêu Nhưng Tần lục kinh ngạc phát hiện, trạng thái băng này không chỉ giới hạn ở cánh tay, mà còn có thể tự do di chuyển, tựa như một khối băng nổi trên da thịt bình thường, Vì theo ý nghĩ, có thể trôi đi bốn phía, nhẹ nhàng du đẳng. Băng tức đi đến ngực, toàn bộ ngực liền kết thành một khối băng dày. Băng tức đi đến đầu, cả viên đầu liền sẽ bị khối băng bao trùm. Suy nghĩ một chút, Tần lục cuối cùng đem cổ hàng khí kia vận chuyển trở lại vị trí tay trái, biến trọn cả cánh tay thành một cục băng. sau đó Hắn giơ tay phải lên, trống rỗng một trảo lấy ra một thanh trường kiếm. Rồi trường kiếm đột nhiên vung xuống, hướng thẳng vào cánh tay trái mà chém, rắc, trường kiếm bổ vào trên cánh tay, phát ra một tiếng va nhỏ. Mà cánh tay không hề hấn gì, thậm chí một chút băng tinh cũng không hề vỡ nát. Tốt, tần lục thấy thế mừng rỡ. Lực phòng ngự này tuyệt đối còn mạnh hơn tam bảo thần quang và khô một hộ thể nhiều, bởi vì ba bên thi đấu ngày càng đến gần, tần lục cũng không có lựa chọn bế quan quá lâu. Sau một tháng một mình tu luyện bên hồ nhỏ, hắn liền quay trở về Sơn Môn. Bên trong thanh vân trắc điện. Tần lục trở lại Sơn Môn, cùng cố nguyệt đã lâu phát sinh một trận đại chiến. Sau đó, cả căn phòng tản mát ra một cổ nhục dục khí tức, thứ mùi này làm người ta say mê không thôi. Nói đến, từ khi tu vi của hai người tần lục tăng vọt, đối với phương diện này liền ít đi rất nhiều. Đầu tiên là thời gian không chính xác, bất luận là tần lục hay cố nguyệt. Đều cần thường xuyên bế quan tu luyện Mà mỗi lần bế quan đều sẽ tốn một tháng Thậm chí mấy tháng Đồng thời Hai người là trụ cột trong môn Một người lúc tu luyện Một người khác liền phải trông non sơn môn Cho nên thời gian đôi khi căng bản không khớp Thứ yếu Theo trên tu vi tăng lên Đặc biệt là tầng lục đạt tới nguyên anh cảnh Hắn đối với nhu cầu phương diện này Đã giảm bớt rất nhiều Cũng không biết là đạo gia nói tới Vô dục vô cầu Hay là Phật Đạo nói tới lục căn thanh tịnh, dù sao dục vọng phản phất biến mất bình thường. Mà lần đại chiến này, trùng hợp là hai người vừa vặn có thời gian rảnh, lại thêm nắng hạn lâu ngày gặp mưa, củi khô lửa bốc cho nên mới hết sức căng thẳng. Trên giường, hai người ôm nhau, thấp giọng nói tỉ mỉ công việc. Nói tới nói lui, đơn giản là liên quan tới các việc nhỏ trong thanh huyền tông. Nói thật, từ khi đi vào vị thiên giới... Bắt đầu thành lập Thanh Huyền Tông, Tần Lục liền thường xuyên ở trong trạng thái không can thiệp vào việc của môn phái. Hắn bình thường chỉ định ra phương hướng lớn, về phần một chút việc nhỏ không đáng kể, hắn đều giao cho Cố Nguyệt phụ trách. Đến mức thời gian Cố Nguyệt thực tế quản lý Sơn Môn so Tần Lục còn nhiều hơn một chút. Trải qua thời gian dài, Cố Nguyệt đã sớm đối với Sơn Môn sinh ra tình cảm cực sâu, từ đó cũng nguyện ý quản lý Sơn Môn, thuộc về trạng thái thích thú. Ngay cả ngày thường nói chuyện Cũng chủ yếu xoay quanh các hạng công việc của Thanh Huyền Tông Hai vợ chồng trò chuyện Đột nhiên Cố Nguyệt nhắc tới một cái tên mà gần đây Tần Lục đã quên Mặt chẩn a, nàng không nói ta suýt chút nữa quên lão đầu này Ách đúng rồi Nàng mới vừa nói cái gì Tần Lục như ở trong mộng mới tỉnh Cố Nguyệt dựa vào lồng ngực Tần Lục Nhỏ giọng nói Trước kia ngươi không phải nói Muốn thỉnh thoảng tổ chức đệ tử tiến vào lò sạch động thiên tìm mặt chẩn kia giải đáp nghi hoặc tu đạo sao. Việc này vẫn luôn không có xác thực, ách, hắn đã tỉnh chưa, cái này, hại, ta cũng không biết, trong khoảng thời gian này ta đều không có đi vào. Tần lục có chút cười xấu hổ. Mặt chẩn trước đó tại hắc vụ không gian, vì cứu Diệp Vũ cùng mạnh ngôn chi, ra tay giúp đỡ đánh lui địch nhân, từ đó thương tổn tới bản nguyên, một mực ngủ say. Tần lục trước kia còn thường xuyên vào xem hắn, quan sát xem hắn đã tỉnh hay chưa có thể bởi vì vẫn không thấy mặt chẩn có dấu hiệu thức tỉnh dần già, tần suất tần lục đi vào liền ít đi hiện tại cẩn thận tính toán tần lục đã mấy tháng không có tiếng vào lò sạch động thiên vậy ngươi còn không mau vào xem một chút nói không chừng hắn đã tỉnh rồi Cố Nguyệt nhắc nhở đúng đúng, lập tức tần lục lập tức ngồi dậy hơi chuyển động ý nghĩ một chút gọi, Bạch Chi Tịnh Bình Sau đó linh hồn thoát thể mà ra, trốn vào trong đó. Trước mắt hơi tối sầm, tần lục liền xuất hiện tại thế giới trong bình. Ở phương thế giới này, tần lục có thể nói là không gì làm không được, tâm tư hơi cảm ứng, liền tìm được khí tức của mặt chẩn. Thật đúng là đã tỉnh, hắn tại một đỉnh núi, cảm ứng được cái kia hư nhược phát thể của mặt chẩn. Thấy vậy, tần lục lập tức thoáng hiện mà đi, trực tiếp xuất hiện trước mặt mặt chẩn. Lão mặt, ngươi đã tỉnh. Tần lục miễn cười nói Mặt chẩn nguyên bản đang ngẩn người Tần lục đột nhiên xuất hiện Lập tức dọa hắn giật nảy mình Bất quá khi hắn thấy rõ ràng khuôn mặt tần lục Lập tức giận dữ Quát tiểu tử ngươi làm cái gì vậy Sao lúc này mới đến Ta đã đợi ngươi mấy tháng Ở chỗ này Một ngày của ta bằng một năm A Mặt chẩn một bụng oán khí Nhìn thấy tần lục lập tức mở miệng giận dữ mắng mỏ Hắn đối với việc tần lục quên hắn Hết sức tức giận Cái này cũng khó trách Dù sao mấy đời ký chủ trước của hắn Mỗi một người đều coi hắn là bảo bối Thậm chí xem như tổ tông đối đãi Có thể nói là bao giờ cũng đều quan tâm Mà Tần Lục lại không hề coi hắn ra gì Điều này khiến hắn làm sao chịu nổi Được rồi được rồi Đừng mắng ta Ta cũng là sự tình có nguyên nhân Không cách nào thoát thân Mới không có cách nào tiến đến xem ngươi Tần Lục thuận miệng bịa một cái lý do lừa gạt cho qua. dù sao, mặt trận là vì cứu vớt hai đệ tử của mình mới có thể lâm vào hôn mê hai năm dài đằng đẵng, cho nên tần lục đối với những lời phàn nàn này của hắn vui tươi hớn hở thu hết. Vẻn vẹn nói những này nhưng vô dụng a, mặt trận vội vàng nói, tần đại trưởng môn, ngươi nhất định phải bồi thường cho ta. lần này ta vì cứu hai đệ tử kia của ngươi trả giá thế nhưng là cực lớn, suýt chút nữa hồn phi phách tán, ngươi không tìm chút ngưng hồn đồ vật. Để ta hơi khôi phục thực lực sao Cái này chỉ là vấn đề nhỏ Tần lục cười cười Sau đó nói Bất quá ta nói lên một chuyện khác Có lẽ có thể khiến ngươi vui vẻ hơn a mặt chẩn tự hồ nghĩ tới điều gì Nguyên bản oán trách thần sắc lập tức trở nên kinh hỉ Chẳng lẽ là Tần lục nhớ mày Gật đầu nói Không sai ta chuẩn bị mang ngươi trở về Trung Châu Tốt Mặt chẩn đột nhiên nắm tay Thần sắc phấn chấn không thôi Hắn chờ đợi nhiều năm như vậy, hôm nay rốt cuộc có một tia cơ hội, có thể trở lại cái kia trung châu đại địa mà hắn nhớ thương. Dừng một chút, mặt chẩn liền vội vàng hỏi, lúc nào, liền chờ ba bên thi đấu kết thúc. Ba bên thi đấu? Đây là vật gì? Mặt chẩn vẽ mặt vô cùng nghi hoặc, bất quá, hắn đột nhiên con mắt khẽ giật mình, không thể tin quét tầng lục trên dưới một chút, lắp bắp nói. ngươi thế mà đã nguyên anh, ha ha, ngươi trước đây là tu sĩ hóa thần, năng lực nhận biết kém như vậy sao? Lúc này mới nhìn ra. Tần lục lắc đầu cười nói. Ta, mặt chẳng lập tức im lặng. Hắn đến bây giờ mới phát hiện tần lục là nguyên anh kỳ, tự nhiên là có nguyên do. Đầu tiên là bởi vì hắn bị thương, dẫn đến năng lực nhận biết giảm nhiều, không thể trước tiên phát giác được khí tức biến hóa của tần lục. Thứ yếu là hắn không thể tin được, tần lục thế mà có thể nhẹ nhõm đột phá đến nguyên anh kỳ, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi, dù sao, hắn nhớ rõ, mười mấy năm trước, Tần lục vẫn chỉ là trúc cơ hậu kỳ, hiện tại thế mà đã đến Nguyên Anh, cái này, đây là loại nghịch thiên kỳ tài nào. Đi, chờ chút ta lấy một chút ngưng hồn vật phẩm cho ngươi, ngươi tốt nhất tu dưỡng một chút, sẽ không vượt qua ba tháng, chúng ta liền sẽ khởi hành, tiến về Trung Châu Đại Lục. Tần lục vất vất tay, lập tức rời khỏi lọ sạch động thiên. Ấy chờ chút. Mặt chẩn vội vàng la lên. Làm sao, mặt chẩn thu liễm thần sắc, nhỏ giọng cẩn thận nói, tần trưởng môn. Ngươi cũng không nên lừa gạt ta, ta đối với chuyện này thế nhưng là ôm lấy cực lớn mong đợi. A, ta không rảnh lừa ngươi, tần lục khẽ cười một tiếng, trực tiếp vung tay lên, thân hình biến mất tại động thiên thế giới. Chỉ để lại mặt chẩn với biểu lộ phức tạp, ngồi một mình tại chỗ. Có thể thức tỉnh, tần lục vừa mở mắt, cố nguyệt ở bên cạnh liền lập tức hỏi. Tỉnh, hơn nữa còn đợi ta mấy tháng, vừa mới vào đã lập tức tuôn ra một bụng lời oán giận. Tần lục bất đắc dĩ cười một tiếng, trả lời Tỉnh là tốt rồi, đệ tử kia hỏi một chuyện Thời gian cụ thể nên an bài thế nào, hiện tại có lẽ còn không được Vì sao, tần lục cũng không giấu giếm, đem toàn bộ sự tình liên quan tới mặt chẩn kể rõ ràng Nói đơn giản, chính là tần lục gần đây muốn dẫn mặt chẩn đi Trung Châu Tìm lại những vật mà mặt chẩn cố ý lưu lại trước khi thoát đi năm đó Từ đó giúp hắn giành lấy cuộc sống mới Mà chuyện này cũng là mục tiêu cuối cùng mà mặt chẳng muốn đạt thành sau khi ngơ ngơ ngác ngác bông ba ngược xuôi mấy trăm năm ở Ly Châu. Thì ra là thế, Cố Nguyệt chậm rãi gật đầu, đương nhiên nói, nếu đã đáp ứng hắn, vậy thì phải làm cho bằng được, không còn nghi ngờ gì nữa. Bất quá, hắn ở chỗ ngư chịu ủy khuất lớn như vậy, đến lúc khôi phục thực lực, có thể hay không tìm chúng ta gây phiền phức, nghe vậy, Tần Lục khẽ cười một tiếng, Trấn An nói, không cần phải lo lắng về điều này. Chuyện này ta đã hỏi qua khuất trường ca, hắn nói loại hồn thể ở hình thái như mặt chẩn, cho dù dựng lại nhục thân, cũng tuyệt đối không thể lập tức khôi phục tu vi ngày xưa, đồng thời có khả năng rất lớn sẽ phải tu luyện lại từ đầu từ luyện khí kỳ, cho nên, chúng ta không cần lo lắng hắn tiến hành trả thù. Nói như vậy, xác thực không cần lo lắng, Cố Nguyệt gật đầu nói. Nếu mặt chẩn biến trở về luyện khí kỳ, cho dù hắn có kiến thức cùng hiểu biết hóa thần kiếp trước, cũng rất khó tạo thành phiền toái gì cho Thanh Huyền Tông hiện tại. Cho dù mặt chẩn tiến bộ nhanh chóng, thiên phú dị bẩm, nhưng trở lại hóa thần tối thiểu cũng cần mấy trăm năm thời gian. Có thời gian này, Tần Lục cũng không biết đã tăng lên tới trình độ nào, khi đó sẽ không còn sợ hắn. Qua quan sát của ta, mặt chẩn đối với ta cũng không có ác ý, huống hồ lần này ta giúp hắn chuyện lớn như vậy, hắn cảm tạ ta còn không kịp, sẽ không có tâm lý trả thù. Tần Lục cười nói, nghe vậy, Cố Nguyệt nhét miệng lên, mỉm cười, nếu ngươi đã nói như vậy, vậy khẳng định là không có vấn đề. Mà Tần Lục nhìn khuôn mặt tươi cười của Cố Nguyệt, dừng một chút, hiển nhiên có chút do dự. Hắn còn có một chuyện, không biết có nên nói với Cố Nguyệt hay không. Mà Cố Nguyệt rõ ràng nhìn ra sự do dự của Tần Lục, nhẹ giọng hỏi, còn có chuyện gì, Tần Lục suy nghĩ, cuối cùng vẫn không muốn giấu giếm việc này, nhìn thẳng vào mắt Cố Nguyệt, trực tiếp nói. Là như vậy, lần này đến Trung Châu Không chỉ có ta và Mạc Chẩn, Còn có một người khác Mà người này lại là nữ nhân ân Nghe vậy, Cố Nguyệt nhớ mày Đối với câu nói này cảm thấy có chút ngoài ý muốn Người nào, Thế vậy Tần Lục chỉ có thể thành thật trả lời Liễu Thanh Yên Là nàng Cố Nguyệt nghe vậy khẽ giật mình Lập tức nhớ mày, trầm giọng nói Ngươi tại sao phải cùng nàng đi Trung Châu Là như vậy, Tần Lục vội vàng giải thích Ngày đó ở Lạc Vân Tông Ta không phải đi mờ miệt tông cầu viện sao? Lúc đó, để tăng tỷ lệ thành công cầu viện, ta đã đáp ứng Liễu Thanh Yên một yêu cầu, Cố Nguyệt lạnh giọng, yêu cầu gì? Tần Lục sờ mũi, có chút chột dạ không hiểu, cũng không có gì, chính là năm đó khi nàng đi Trung Châu, đã xảy ra một chút ân oán, sau đó nàng muốn đi tìm lại mặt mũi, mà nàng lo lắng sẽ phát sinh nguy hiểm, cho nên liền gọi ta cùng đi một chuyến, có thể hỗ trợ. A, nguyên lai là loại lý do này, Cố Nguyệt từ tốn nói, mặt lạnh như băng. Thấy thế, Tần Lục chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Chuyện này ta đã đáp ứng nàng, ngươi xem, đi thôi." Cố Nguyệt vứt tay, lạnh nhạt nói, "Nếu đã như vậy, vậy ngươi liền đi đi, đã đáp ứng người khác, há có thể tùy ý bội ước, ngươi khẳng định là phải đi một chuyến." Tần Lục như trút được gánh nặng, dừng một chút, cười nói, "Đa tạ phu nhân đã hiểu cho." Mà Cố Nguyệt giờ phút này vẫn không hề hòa hoãn sắc mặt, nhìn chằm chằm vào mắt Tần Lục, chậm rãi cảnh cáo, Ngươi đi thì được, bất quá tuyệt đối không được vượt quá giới hạn, chú ý nam nữ khác biệt, nếu không, ta sẽ không tha cho ngươi. Ôi, phu nhân tốt của ta, nhiều năm như vậy ngươi còn không hiểu rõ ta sao? Chuyện này ngươi cứ yên tâm 100% đi. Tần Lục dở khóc dở cười, bất đắc dĩ giải thích. Hừ hừ. Cố Miệt hơi nhíu mũi, hiếm thấy lộ ra dáng vẻ tiểu nữ nhân, chân thành nói, lần sau không được chiếu theo lệ này nữa, hắc hắc, vâng. Tần lục lập tức cười đáp ứng, sau khi xác định rõ quyết định sắp đến Trung Châu, tần lục cùng cố nguyệt, còn có mạnh ngôn chi đang ở lại Sơn Môn, giao phó rất nhiều sự tình. Trong đó bao gồm cả phương hướng và mục tiêu gần đây của Thanh Huyền Tông, vân vân tận khả năng làm đến vạn vô nhất thất, mọi thứ đều hoàn hảo. Dù sao, chuyến đi này của hắn, khoảng cách cực kỳ xa xôi. Cũng không biết phải tốn bao lâu thời gian, sớm lên kế hoạch tốt thì không có gì sai. Trải qua hai ngày hai đêm, tần lục mới an bài thỏa đáng tất cả mọi chuyện, sau đó hắn bay ra khỏi Thanh Huyền Sơn, hướng về phía nam mà bay đi. Lần này, hắn một mình đi ra ngoài, cũng chính là tự mình đến tường Hà Vực tham gia tỷ thí. Những người dự thi của khu vực Thanh Huyền Tông đều ở cùng với quốc trường ca, không cần hắn mang theo, chỉ cần lo cho bản thân là được. tần lục một đường phi hành. Toàn lực tăng tốc, lấy tốc độ cực nhanh, Hướng về phía Tường Hà vực bay nhanh. Có kinh nghiệm lần trước đi hướng Trung vực, lần này hắn rõ ràng biết đường hơn không ít, lại thêm trên đường không gặp bất kỳ bất trắc nào, không đến 10 ngày, hắn đã tới Tường Hà vực. Ly Châu bát vực nhất giới, trong đó năm đại vực phân bố ở bốn phía hải đảo, gần với vùng biển vô tận, chỉ có 3 đại vực là không gần bờ biển. Hướng Trung vực ở trung tâm là một, mà Tường Hà vực chính là một cái khác. Lần này địa điểm thi đấu ba bên là một thắng cảnh nổi tiếng của tường Hà Vực, cụ thể tên là Thất Thải Hải. Thắng cảnh này rất nổi tiếng, cơ hồ tất cả tu sĩ đều biết vị trí cụ thể, tần lục chỉ cần hỏi thăm đơn giản, liền có thể biết chính xác lộ tuyến. Đợi đến khi tu sĩ đi đường trở nên đông đúc, tần lục liền biết đã đến nơi. Lần này thi đấu ba bên, không giống như vị thiên giới ở khí thành tổ chức cẩn thận từng ly từng tí, mà là trắng trợn tuyên truyền, tăng thêm thanh thế. Trải qua khoảng thời gian này tuyên truyền, cơ hồ tất cả đầu đề công báo trên núi đều đưa tin về chuyện này, từ đó cũng hấp dẫn vô số tu sĩ đến thất thải hải quan chiến. Có thể nói là một cảnh tượng phi thường náo nhiệt. Cho dù tầng lục tu đạo nhiều năm, coi như là kiến thức rộng rãi nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều tu sĩ như vậy. Pháp khí bay lít nha lít nhít, nhanh chóng xẹt qua không trung. Đủ loại âm thanh từ trên linh chu truyền đến, từng tu sĩ đứng ở trên bông thuyền thần sắc kích động, hiển nhiên cảm thấy hưng phấn với cảnh tượng trước mắt. Đây có lẽ thực sự là chuyện náo nhiệt nhất của vị thiên giới mấy trăm năm qua, tầng lục đang phi nhanh như tên bắn trên không trung nhìn thấy cảnh này, trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Nhìn lướt qua, tầng lục liền tăng tốc vượt qua một đám tu sĩ. Hắn thực lực cao cường, thân thể bay lên cao cao trên tầng mây, cũng không bị bất kỳ người nào chú ý tới. Mãi cho đến khi trước mắt Tần Lục xuất hiện một mảnh mặt biển đủ mọi màu sắc, lúc này mới hạ thân thể xuống. Ngay trước ánh mắt của rất nhiều tu sĩ cấp thấp, thân hình Tần Lục mang theo một đạo lưu quang, mười phần cao điệu mà nhanh chóng rơi xuống, gây nên từng đợt kinh hô, hiện ra trước mặt Tần Lục là một địa điểm thần bí tựa như mộng cảnh. Thất thải hải, cảnh như tên gọi, là một vùng biển kỳ dị do bảy loại chất lỏng với màu sắc lộng lẫy hội tụ mà thành. Dưới ánh nắng chiếu rọi, màu sắc khi thì đỏ rực như lửa, khi thì xanh lam như băng, khi thì xanh biếc giạt dào, khi thì tử khí đi về đông, khi thì kim quang lấp lánh, khi thì trắng khiếp như ngọc. Mặc dù mỗi loại đều có màu sắc riêng, nhưng chúng lại hài hòa cùng tồn tại, tạo thành một bức tranh lộng lẫy. Ở giữa biển có một hòn đảo lơ lửng, nhìn từ xa tựa như một khối ngọc thạch ngũ sắc khổng lồ, toàn thân tỏa ra ánh sáng nhu hòa, hòa quyện cùng thất thải hải, tạo thành một phong cảnh đặc biệt. Mà nơi này chính là địa điểm tỷ thí của ba bên. Hoa Ngân Tần Tiền Bối đã đến, Tần Lục vừa mới đến gần. Một nam tử tu sĩ kim đang tranh giữ trước màn sáng liền tiến lên hành lễ. Tần Lục không nhận ra hắn, chỉ có thể khẽ gật đầu ra hiệu, trực tiếp mở miệng hỏi: địa điểm tụ họp của vị thiên giới ở đâu? Xin Tiền Bối đi theo ta. Nam tử cung kính quay người dẫn đường. Tần Lục đi theo. xuyên qua màn sáng, Tần Lục chính thức đặt chân lên hòn đảo lộng lẫy này. Nói là hòn đảo, nhưng kỳ thực diện tích nơi này cũng không nhỏ, chừng 200. 000 mẫu, trên đảo xây dựng không ít phòng ốc bằng gỗ, ở giữa có một khoảng đất trống rất lớn. Nơi đó chính là sân bãi tranh tài lần này. Dưới sự dẫn đường của Nam Tử, Tần Lục đi tới khu chuẩn bị chiến đấu của vị thiên giới ở phía bên trái, đồng thời tại một gian phòng, gặp được khuất trường ca. Khuất trường ca giờ phút này đang nở nụ cười, bên cạnh hắn còn có cố sáng, hai người mỗi người cầm một quyển sách. Hai cái đầu trụng lại một chỗ, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười bị ổi. Cũng không biết đang xem thứ gì. Khụ khụ, Tần lục nắm tay che miệng ho nhẹ hai tiếng, để nhắc nhở. nha tỷ phu tiện nghi kia của ngươi tới. Quốc trường ca liếc nhìn Tần lục, cười ha hả nói. Tỷ phu, ngươi tới đây à, mau à. Cố sáng tất kỹ sách trong tay, đứng dậy hưng phấn hô. Tần lục trả lời, ta không có việc gì. Cho nên liền sớm sang đây xem một chút, ách, gặp qua khuất tiền bối. Nói xong lời cuối cùng, Tần Lục hay là coi trọng lễ tiết, hướng khuất trường ca thi lễ. Chớ khách khí, đã ngươi tới, liền chờ khoảng mấy ngày đi, bọn hắn hẳn là cũng chuẩn bị đến. Khuất trường ca vớt vớt tay nói. Tỷ phu, ta dẫn ngươi đi tìm các đệ tử đi. Cố sáng nhanh chân dẫn đường. Mà Tần Lục thấy vậy lại hơi chắp tay với quốc trường ca, sau đó quay người rời đi. Hai người vừa đi, cố sáng vừa giới thiệu bố cục đại khái của nơi này. Nguyên lai, like, tại bốn phía khoảng đất trống rộng lớn, phía tây là khu chuẩn bị chiến đấu của vị thiên giới, phía bắc là cửu chân vực, phía đông là võ uy vực. Về phần phía nam, là nơi ở tạm của khách khứa đến từ các vực khác. Đương nhiên, trừ những khu chuẩn bị chiến đấu này, bên ngoài hòn đảo còn xây rất nhiều phòng ốc tạo thành mấy con đường và phường thị, dùng cho tu sĩ đến nơi này giao lưu. Toàn bộ hòn đảo, dung nạp 7, 8 vạn tu sĩ, căn bản không thành vấn đề. Chỉ riêng khu chuẩn bị chiến đấu của vị thiên giới, đã có trên trăm cái sân nhỏ, mấy trăm dãy phòng ốc. Cố sáng đưa tần lục đến một cái sân nhỏ chiếm diện tích khá lớn, sau đó liền đi triệu tập từng đệ tử Thanh Huyền Tông đến ý kiến. Không đến một hồi, tất cả nhân viên dự thi của Thanh Huyền Tông liền toàn bộ tập kết đến giữa sân của Tần Lục. Lần này toàn bộ Tây Nam khu vực, đại biểu xuất chiến chừng 21 người. Trong đó, đệ tử thuộc về Thanh Huyền Tông có 13 người, thuộc về thế lực phụ thuộc có 6 người, còn có 2 người là tán tu nhất Lư Mà trong 13 người của Thanh Huyền Tông có Địch Lâm, Cố Sáng, Diệp Vũ ba tên trưởng lão Kim Đan. Trúc cơ kỳ thì có Nhiếp Phong, Phùng Khê, Tào Mặc, Ngô Chính Thiên, Dụ Hành, Đoản Tử Tránh năm người. Về phần luyện khí kỳ, thì có Lý Trường Sinh làm đại biểu năm tiểu thiên tài. 13 người này, đều là những nhân vật đứng đầu, trải qua so đấu kịch liệt, cuối cùng trổ hết tài năng. Bọn hắn tại liên quan tới một hạng mục đặc biệt nào đó, trong cùng cảnh giới của mình, đều là những tồn tại dẫn trước xa ở vị thiên giới, không người địch nổi. tần lục ngồi ở phía trên, nhìn 21 người trong sân, cười nói, trải qua khuất tiền bối huấn luyện khẩn cấp trong khoảng thời gian này, hiện tại mọi người có tiến bộ không? Lời Tần Lục vừa hỏi ra, phía dưới lập tức náo nhiệt hẳn lên. Mọi người nhao nhao mở miệng nói về tiến triển của mình, ồn ào, liên tiếp không ngừng, vô cùng hài hòa. Mà Tần Lục nghe xong, cũng biết khuất trường ca cụ thể đã huấn luyện những gì. Nguyên lai khuất trường ca trong những ngày này, phân biệt dựa theo hạng mục, cẩn thận giảng giải cho đám người chi tiết từng bộ môn, cùng những vấn đề dễ xuất hiện, vân vân. Tu sĩ hóa thần kỳ, ánh mắt sắc bén đến mức nào? Với mấy ngàn năm tuổi thọ, hạng mục gì cũng sẽ hiểu sơ qua một chút, mà điểm hiểu sơ qua này lại là thứ mà tu sĩ cấp thấp khác cả đời cũng không thể cảm ngộ ra được. Cho nên, sau khi khuất trường ca không hề ràng một giảng giải, từ luyện khí kỳ cho đến kim đan kỳ, tất cả mọi người đều thu hoạch tràn đầy. Hiện tại Tần Lục hỏi, tất cả mọi người đều tự tin, tự hồ đã nắm chắc điểm tích lũy. Ha ha, có tự tin là tốt, nhưng cũng không thể xem thường đối thủ. Tần Lục mỉm cười nhắc nhở, Dù sao đối phương cũng có tu sĩ hóa thần kỳ chỉ điểm phương diện này, hẳn là mọi người đều cùng một vạch xuất phát, thời khắc mấu chốt còn phải xem biểu hiện và phát huy trong ngày tranh tài. Tần Lục thuận miệng khuyên bảo vài câu, để mọi người chuẩn bị chiến đấu cho tốt, sau đó vất tay, cho tất cả giải tán. Giữa sân chỉ còn lại ba vị trưởng lão Kim Đan. Tần Lục đang nghe truyện trên TV audio CV dăm ba câu liền đem sự tình mình sắp phải đi xa đến Trung Châu, nói cho ba vị. Đồng thời yêu cầu ba người bọn họ Sau khi cuộc tranh tài kết thúc Dẫn đầu môn hạ đệ tử cùng tu sĩ Thế lực phụ thuộc trở về tây nam khu vực Cụ thể an bài ta Đều đã nói với Nguyệt Nhi Đến lúc đó các ngươi trở về nghe lệnh là được Tần lục chậm rãi nói Lần này đi Trung Châu Nếu thuận lợi Có thể chưa tới nửa năm ta liền có thể trở về Cho nên trong khoảng thời gian này Sơn môn giao cho các ngươi Sư phụ yên tâm Ta chắc chắn an bài thỏa đáng Cũng xin sư phụ ra ngoài chú ý an toàn, đừng để bị thương. Diệp Vũ chậm rãi nói, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Đúng vậy a, tần trưởng môn, ngươi cũng đừng để bị thương trở về, a đúng rồi. Địch Lâm đột nhiên nghĩ tới một chuyện, vội vàng nói, ta nghe nói ở Trung Châu có một loại trận pháp truyền tống, sau khi bố trí pháp trận ở hai địa phương, có thể triển khai dịch chuyển tức thời dù khoảng cách xa nhau hơn trăm vạn dặm, cực kỳ thần kỳ, nếu ngươi nhìn thấy giúp ta mua một chút thư tịch về, ta sẽ nghiên cứu. Nghe vậy, Tần Lục gật đầu cười nói, được, đều yên tâm đi, ta sẽ không để bị thương, về phần trận pháp, ta cũng sẽ quan sát. Lúc này, mắt cố sáng lóe sáng, mặt đầy mong đợi nói, tỷ phu, ta thương lượng với ngươi một chuyện được không, không được. Tần Lục tự nhiên biết cố sáng nghĩ gì trong lòng, trực tiếp cự tuyệt nói, lần này đi Trung Châu, không phải du sơn ngoạn thủy, mà có nguy hiểm nhất định, Ngươi chỉ là Kim Đan sơ kỳ, không thích hợp cùng đi. A, cố sáng mặt đầy thất vọng. Nhưng không chờ cố sáng nói tiếp, một giọng nữ tử thanh thúy đột nhiên từ cửa truyền đến. Nếu Kim Đan không thể đi, vậy không biết nguyên anh cảnh, có thể cùng tần trưởng môn đi không? Nữ tử thân mang một kiện váy dài màu đỏ lửa bó sát người, chiếc váy này tôn lên dáng người lồi lõm của nàng một cách tinh tế. Váy theo bước chân hành tẩu nhẹ nhàng đung đưa, lộ ra vẻ linh động lại tràn đầy sức sống. Bộ ngực đầy đặn cùng vòng eo thon uyển chuyển phát họa ra một đường cong hoàn mỹ, phối hợp với khuôn mặt tinh xảo phản phất như điêu khắc, thật sự khiến không ai có thể rời mắt khỏi người nàng, tràn đầy mị lực vô hạn. Đạo thân ảnh này, không phải ai khác, chính là Liễu Thanh Yên. Tần lục nhìn nàng, nội tâm không khỏi khẽ động. Cô gái nhỏ này, tự hồ sau khi tấn thăng nguyên anh, thân thể đều trở nên nóng bỏng gợi cảm hơn, khụ khụ, phát giác được ánh mắt chăm chú của mấy vị trưởng lão. Tần Lục có chút lúng túng hắng giọng, sau đó bày ra thần sắc đứng đắn, tức cao giọng nói: "Liễu đạo hữu, lời này là có ý gì, chuyện đi Trung Châu không phải là do ngươi đề nghị sao? Đương nhiên là ngươi muốn đi cùng." Hì hì, Liễu Thanh Yên thần sắc vũ mị, che miệng cười khẽ, "Cái này còn tạm được." Lời này khiến Cố Sáng ở bên cạnh kinh ngạc, liền vội vàng hỏi: "Tỷ phu, ngươi thật đúng là gan to bằng trời, cái này, việc này, lão tỷ có biết không?" Tần lục bất đắc dĩ gật đầu, biết, lúc ra ngoài, ta đã nói với nàng chuyện này. Nghe thấy vậy, cố sáng lập tức giơ ngón tay cái lên, lớn tiếng khen, tỷ phu. Ta kính ngươi là một đấng nam nhi. Ta phải học tập ngươi A, đi đi đi, không có chút đứng đắn. Tần lục tức giận khoát tay, lại nghi mặt nói với liễu thanh yên. Liễu đạo hữu, ngươi hôm nay đến, là có chuyện gì, sao? Không có chuyện thì không thể tới tìm ngươi sao? Liễu Thanh Yên khẽ nhớ mày, giơ cầm lên, lạnh nhạt nói, lại nói, đường đường bản cô nương là tân tấn nguyên anh tu sĩ của vị thiên giới, lại là thiên kiêu danh chấn một phương, chạy đến tiểu viện này của các ngươi, ngay cả một chén nước trà cũng không có sao, tần lục nhún vai, đáp, cái này sợ là không thể chiêu đãi đạo hữu, hiện tại ta không có thời gian, ta muốn chỉ điểm bọn hắn chuyện tranh tài, ngươi xem, cắt, lâm trận mới mài gươm thì có. Tác dụng gì? Liễu Thanh Yên biểu môi khinh thường. Nghe vậy, Tần Lục đang muốn mở miệng, đã thấy một thanh âm vang lên từ ngoài viện. Tần Thúc Thanh âm này mười phần sáng sủa thanh thoát, khiến người ta nghe, liền có cảm giác tích cực hướng lên. Mà xưng hô Tần Lục là Tần Thúc, trên đời này có lẽ chỉ có một người. Tần Lục lúc này quay đầu, nhìn về phía đình viện bên ngoài, thấy được một thân ảnh quen thuộc mà xa lạ, đang đứng thẳng ở ngoài cửa. Nói quen thuộc là bởi vì dung mạo của hắn không có phát sinh biến hóa quá lớn. Nói lạ lẫm là bởi vì nhiều năm không gặp. Lúc này bỗng nhiên nhìn thấy, không khỏi cảm khái thời gian trôi nhanh, có hơi vẻ lạnh nhạt. Đây là một thanh niên, hắn mặc một bộ áo vải màu xanh, sau lưng mang một thanh trường kiếm đen như mực, thân kiếm thon dài, tỏn ra ánh sáng lạnh lẽo. Quan trọng nhất chính là thanh kiếm này phản phất hòa là một thể với thanh niên, cho người ta một loại cảm giác oai hùng. Thanh niên mặt như ngọc, mái tóc đen dài đón gió tung bay. Một đôi mắt ki nghị mà thâm trầm, quanh năm sông sáo bên ngoài, khiến thân thể của hắn được rèn luyện đến vô cùng cứng cỏi. Tử Vân, nhìn người tới, Tần Lục lập tức mừng rỡ, tiểu tử ngươi, khi nào thì trở về. Thanh niên chính là Tiêu Tử Vân nhiều năm không thấy, theo năm đó Tần Lục ở Thanh Huyền Sơn tiễn đưa Tiêu Tử Vân, bọn hắn liền không còn gặp lại. Khi đó, Tiêu Tử Vân vừa mới bước vào Kim Đan Kỳ, liền chủ động yêu cầu đi sở châu du lịch, kết quả vừa đi chính là 8 năm. Từ đó bạc vô âm tính Tựa như bốc hơi khỏi nhân gian Không nghĩ tới hôm nay có thể gặp lại ở đây Tần Thúc Chuyện này nói ra thì dài dòng Tiêu Tử Vân ôm hòa nở nụ cười Nguyên bản trên khuôn mặt còn có chút ngây thơ Giờ phút này đã có thêm mấy phần tang thương Vào trước rồi nói Tiêu Tử Vân đến Tần Lục đương nhiên sẽ không lại tìm những lý do Chỉ điểm tranh tài này nữa Lập tức chào hỏi đứng lên Mấy người ở trong đình viện tọa hạ Liễu thanh yên với vẻ mặt tươi cười Cũng ngồi xuống bên cạnh Tần lục Ra dáng muốn gia nhập cuộc nói chuyện Trên đình nghỉ mát Cố sáng cười hắt hắt Vỗ vỗ bả vai tiêu tử vân Cười nói tử vân à Lúc trước tử lượng của ngươi Làm cho toàn bộ tông môn chúng ta phải ghé mắt Có dịp ngươi nhất định phải không say không về a. Được uống bao nhiêu chén cũng không vấn đề Tiêu tử vân cười đáp ứng Tốt Tần lục tâm trạng rất tốt Vung tay một cái Lấy ra rất nhiều rượu và thức nhắm từ trong Túi trữ vật đặt lên mặt bàn Sau đó tự mình rót cho tiêu tử vân một chén rượu Miệng còn cười giới thiệu Mấy năm nay công nghệ sản xuất Quế hoa nhưỡng Này từ nguyên liệu Cách ủ Các phương diện đều trở nên tinh xảo hơn trước Khẳng định so với lúc ngươi uống năm đó còn ngon hơn Nào tranh thủ thời gian thử một chút Được Nhìn tần thuốc vẫn như trước đây Trong lòng tiêu tử vân dâng lên một dòng nước ấm Lập tức nâng chén rượu lên Uống một hơi cạn sạch Rượu ngon Hắn từ tận đáy lòng đưa ra một đánh giá cao cấp Mấy năm nay Tiêu tử vân đã đi qua nhiều nơi Uống qua nhiều loại rượu ngon Nhưng hương vị của quế hoa nhưỡng Vẫn làm hắn cảm thấy kinh diễm Đến mọi người cùng nhau uống một chén Tần lục lại lần nữa cười chào hỏi Nghe vậy Năm người còn lại nhau nhau bưng chén rượu lên Nhẹ nhàng chạm vào nhau uống xong một chén, Tần Lục dừng một chút, mở miệng hỏi, Tử Vân, năm đó từ biệt, đến nay đã 8 năm, người nói muốn đi sở châu du lịch, đây là vừa mới trở về sao? Còn nữa, thời gian dài như vậy, sao không có một chút tin tức nào, vâng, ta đúng là vừa mới trở về Ly Châu, về phần vì sao 8 năm ta mới trở về, là bởi vì, Tiêu Tử Vân bắt đầu kể lại chuyện cũ. Theo lời tự thuật của hắn, mọi người ở đây biết được những kinh lịch trong 8 năm qua của hắn, Nguyên lai tiêu tử vân mấy năm nay, đạt được một cơ duyên to lớn, theo như hắn nói, khi hắn đi ngang qua chỗ giao giới giữa Ly Châu và Sở Châu, cũng chính là thông thiên hà, đụng phải một tu sĩ tu vi thấp tinh thần xa suốt. Người này mặc áo trắng rách rưới, thích rượu như mạng, tự xưng là một kiếm khách. Tiêu tử vân cùng người này hợp tính nhau, cuối cùng lấy rượu làm bạn, trở thành bằng hữu không có gì giấu nhau. Sau một phen trao đổi, hai người dự định kết bạn qua sông. Nhưng lần qua sông này, bọn hắn lại ngoài ý muốn gặp phải một con yêu thú tam giai đỉnh phong, con thú này xuất thủ tập kích thuyền. Lúc đó tu sĩ trong coi thuyền bất quá chỉ có tu vi kim đan trung kỳ, căn bản không phải đối thủ của con yêu thú này. Vào thời khắc mấu chốt, tiêu tử vân lựa chọn xuất thủ, lấy cảnh giới kim đan sơ kỳ, không màng sống chết ngăn chặn con yêu thú tam giai đỉnh phong, từ đó để toàn bộ người trên thuyền có thể chạy trốn. Mà ngay lúc tiêu tử vân cho rằng mình hẳn phải chết, kiếm khách tinh thần xa xuất hoạt nhìn chỉ có luyện khí kỳ kia ra tay, chỉ là một chỉ, liền đem con yêu thú tam giai đỉnh phong này nhẹ nhàng chém giết Từ đó, cũng bại lộ thân phận thật của hắn. Tiêu tử vân sau khi trao đổi mới phát hiện, vị hảo hữu này của hắn, chính là người có mỹ danh, một thanh tiên kiếm phá thương khung, thiên hà chi thủy từ đó đến, quá bạch tiên nhân, nói cách khác. Đây là một vị hóa thần đỉnh phong kiếm tu, sau đó, ta liền cùng hắn đi dạo du lịch, trà trộn vào chốn phàm tục thế gian, thể nghiệm nhân gian muôn màu, chớp mắt, 8 năm đã qua, mãi cho đến đoạn thời gian trước mới trở lại Ly Châu. Tiêu Tử Vân cầm ly rượu trong tay, trong mắt tràn đầy vẻ hồi tưởng, chậm rãi nói. Mà đám người nghe đến mấy câu này, tất cả đều kinh ngạc không thôi. Nếu như nói hóa thần lão tổ viên hoàng võ, là người nổi danh nhất toàn bộ Ly Châu, vậy thì quá bạch tiên nhân lý già tiên chính là tồn tại mà toàn bộ cửu châu đều đinh tai nhức óc đám người hiện trường im lặng đều đang tiếp thu sự việc tiêu tử vân gặp được lý già tiên trầm mặt một hồi lâu cuối cùng tần lục mới mở miệng hỏi vậy ngươi đi theo lý tiền bối thời gian dài như vậy vì sao tu vi nửa điểm không tăng bây giờ tiêu tử vân một thân tu vi vẫn là kim đan sơ kỳ không khác gì so với 8 năm trước nghe nói như thế tiêu tử vân cười cười trả lời Ta cùng lý tiền bối du lịch trong lúc đó, vẫn luôn chưa từng ngồi xuống tu luyện, thậm chí đều rất ít sử dụng linh khí, hoàn toàn là lấy thân thể phàm nhân đi khắp giang hồ, cho nên tu vi mới không có nửa điểm tiến bộ. Đây chẳng phải là lãng phí 8 năm quý giá này sao, ngồi ở một bên diệp vũ nhịn không được mở miệng nói. diệp vũ là loại tu sĩ cực kỳ khắc khổ, hãy có thời gian liền sẽ ngồi xuống tu luyện, vừa nghe đến tiêu tử vân đã 8 năm không có tu luyện, hắn không khỏi cảm thấy có chút tiếc hận. Dù sao, lấy thiên linh căn thể chất của tiêu tử vân, nếu là 8 năm này có thể tu luyện, lại thêm lý gia tiên loại hóa thần tiền bối này ở bên người chỉ điểm, đột phá đến kim đan hậu kỳ cũng có thể. Lãng phí không thể nói, tiêu tử vân khẽ cười một tiếng, trong mắt có ánh sáng tự tin lập lòe. Mặc dù tu vi của ta chưa từng đề cao, nhưng kiếm pháp của ta lại có bước tiến dài, một phen so sánh xuống, cá nhân ta cảm thấy 10 phần đáng giá. Tử vân nói đúng, các cùng tay gấu không thể đều chiếm được, có được tất có mất, tại loại tiền bối này trước mặt chăm chú học tập kiếm thuật mới là chính xác tần lục chậm rãi gật đầu nói lúc này liễu thanh yên ở một bên đột nhiên vui lên cười tủm tỉm nói vậy ngươi lúc này đến không phải là đại biểu cử chân vực tới tham gia tỷ thí a lời này vừa nói ra ánh mắt mọi người lại lần nữa tụ tại trên thân tiêu tử vân thấy vậy tiêu tử vân gật đầu trả lời phải ta sắp đại biểu cử chân vực tham gia lần kim đan sơ kỳ chiến đấu một thi đấu này quả nhiên Lời vừa nói ra, tất cả mọi người lộ ra vẻ hiểu rõ. Tiêu Tử Vân là đệ tử hợp kiếm phái Mây Trôi phủ của Cửu Chân vực, đại biểu Cửu Chân vực xuất chiến, cũng là hợp tình hợp lý. Tần Lục cũng không thèm để ý việc này, sáng lạn cười một tiếng, "Ha ha, vậy xem ra chúng ta sắp là đối thủ, nghe nói như thế." Tiêu Tử Vân không khỏi nhìn về phía Cố Sáng cùng Diệp Vũ trong sân, dừng một chút, hỏi, "Vị đạo hữu nào sẽ cùng tại hạ giao thủ trong ba tên tu sĩ Kim Đan ở hiện trường, Địch Lâm là Kim Đan trung kỳ." Mà cố sáng cùng Diệp Vũ thì là kim đan sơ kỳ Cho nên tiêu tử vân lý lẽ đương nhiên cho là Hai người này mới là đối thủ của hắn Là ta Diệp Vũ chỉ chỉ bộ ngực mình Nói thẳng Thì ra là thế Tiêu tử vân chấp tay Chân thành tha thiết đạo Cái kia đến lúc đó xin mời đạo hữu chỉ giáo nhiều hơn Dễ nói Diệp Vũ đáp lễ lại Hai người ngôn ngữ bình thản lên tiếng chào hỏi Trong mắt bọn họ Đều lóe ra ánh sáng tự tin Tự hồ đối với thực lực của mình Đều mười phần có lòng tin Mà thấy cảnh này Tần Lục không khỏi hiểu ý cười một tiếng Hai người này tuổi tác sấp xỉ nhau Diệp Vũ 34 tuổi Tiêu Tử Vân 35 tuổi Đều là tu sĩ kim đan trẻ tuổi Điều trọng yếu nhất chính là Hai người đều là người đại khí vận Trừ các loại kỳ ngộ Bọn hắn đều cùng một tên tu sĩ Hóa thần kỳ có liên hệ Theo Diệp Vũ nói tới Hắn từng cứu một tên nữ tử tuyệt mỹ, người này là một tên tiền bối hóa thần kỳ. Tại trong tay vị tiền bối này, Diệp Vũ đạt được một kiện pháp khí thần kỳ, từ đó một đường đột phá, cực kỳ nhanh chóng đến Kim Đan Kỳ bây giờ. Mà Tiêu Tử Vân, càng là tại trên đường du lịch, làm quen tu sĩ đỉnh tiêm cửu châu đại địa lý già tiên, cũng đạt được nó chỉ điểm, kiếm đạo tạo nghệ đột nhiên tăng mạnh. Hai người tự như là lão tổ hóa thần tiện tay rơi xuống quân cờ, Sắp triển khai một trận quyết đấu Cho dù là tầng lục kiến thức rộng rãi Cũng đối với cuộc tỷ thí này Tràn đầy chờ mong Đúng rồi sư phụ Diệp vũ đột nhiên nghĩ tới một chuyện Mở miệng nói Ta hai ngày trước Tại nam biên phường thị còn chứng kiến Một vị người quen a Người nào Mị tử mặc. Lại là hắn Tầng lục nao nao Lại hỏi Hắn lần này tới Lại là đại biểu cửu chân vực xuất chiến Phải Ta cùng hắn chào hỏi hắn nói hắn đại biểu kim đan hậu kỳ cảnh giới tới tham gia chiến đấu một thi đấu quả là thế tần lục nhẹ nhàng gật đầu cái này cũng khó trách lấy thực lực của hắn xác thực có tư cách xuất chiến hắn năm đó lấy kim đan trung kỳ liền có thể vượt cấp chiến thắng kim đan hậu kỳ hiện tại đến kim đan hậu kỳ sợ là thực lực càng lên hơn một tầng lầu nào chỉ là ngụy tử mặt cố sáng đột nhiên chen miệng nói lần này ba bên thi đấu cơ hồ tất cả thiên tài cửu chân vực đều tới, bao quát năm đó nổi danh một đám thiên tài lan gia bản, cái gì đường bạch A, tuệ năng A, sử lân chờ cả đám, vâng, địch lâm mở miệng nói bổ sung, theo ta được biết, võ bi vực bên kia cũng tới rất nhiều thiên tài, còn có người địch gia ta, thì ra là thế, tần lục khóe miệng miễn cười, chậm rãi nói ra, vậy xem ra tất cả mọi người sẽ gặp phải không ít người quen A, tần. Lục nguyên bản là xuất thân cửu chân vực, Năm đó thường xuyên du lịch cửu chân, trong quá trình này, gặp qua không ít thiên tài, cũng làm quen một số người. Nhưng đi vào vị thiên giới sau trong hơn 10 năm, ban đầu ở Bạch Ngọc trong phường nhận biết Khương Cách, tào Sương, Trương Cảnh Long bọn người, đều hồi lâu không có liên hệ. Dù là dạng này, cũng không trở ngại Tần Lục hiện tại hoài niệm lúc trước. Mà nghĩ đi nghĩ lại, Tần Lục đột nhiên nghĩ tới một chuyện, nhếch miệng lên, quay đầu nhìn về phía Liễu Thanh Yên một bên buồn bực ngán ngẩm. Cười nói, liễu đạo hữu, lần này nếu đã tới nhiều người như vậy, khả năng này cũng sẽ gặp được ngươi không ít người theo đuổi a dù sao ngươi năm đó tại cửu chân vực, cũng coi như được một cái mỹ nhân, rất nhận người ưa thích. ân liễu thanh yên híp mắt lại, mắt lộ ra hung quang quay đầu nhìn về phía tầng lục, cái gì gọi là được cho một cái mỹ nhân, ta vốn chính là mỹ nhân được không? Hún hồ, những người theo đuổi kia, hiện tại nơi nào còn dám tới gần ta? ta bây giờ thế nhưng là tiền bối của bọn hắn nha, tần lục giật mình, sau đó cười ha hả, ha ha ha đúng là, liễu thanh yên nói không sai, năm đó một đám thiên tài lan gia bản, chỉ có nàng cùng tô hạo đạt đến nguyên anh kỳ, về phần những người khác, cũng còn chỉ là kim đan kỳ. Kém một cảnh giới, đủ để cho bất luận cái gì người theo đuổi nàng ngắm mà lùi bước. Nói chuyện tỉ thí, ta hiện tại còn làm không rõ lắm quy tắc đâu, đến cùng là thế nào so. Ba bên đội ngũ, như thế nào mới có thể xác định ra bên thắng, liễu thanh yên lại hỏi. Tần lục mở miệng giải thích, chính cái hạng một quy tắc không giống nhau, nhưng phổ biến đều có thể một trận tranh tài liền quyết định ra bên thắng, tỉ như đua tốc độ tranh tài, ai trước đạt tới điểm cuối cùng, người đó là người thắng sau cùng. Úc, cái kia mặt khác đây này. Tỉ như chiến đấu một thi đấu, như thế nào phán định, chiến đấu tranh tài khai thác rút thăm, ba bên rút thăm, Có một phương rút đến không khí liền có thể luân không, sau đó mặt khác xong phương chiến đấu, bên thắng lại cùng không khí đối chiến. Vậy chẳng phải là muốn đánh hai trận. Nếu là thụ thương lại nên làm như thế nào, đây có phải hay không là có chút không quá công bằng. Thụ thương một chuyện không cần lo lắng, lần chiến đấu này tranh tài, áp dụng diễn võ trường tỉ thí, cũng chính là giả lập đối chiến, cũng sẽ không tạo thành thương thế. Giả lập đối chiến Ta nhớ được thứ này giống như cũng sẽ tổn thương tinh thần lực đi. Tinh lực không tốt, liên tục đánh hai trận cũng ăn thiệt thòi a. tần lục lắc đầu, bất đắc dĩ cười một tiếng, không có cách nào, dựa theo mấy vị tiền bối hóa thần nói tới, vận khí cũng là một bộ phận thực lực. Tốt ca, cái kia mặt khác tranh tài hạng một quy tắc đâu. Liễu thanh yên tiếp tục hỏi. Cụ thể vân trong lương đình, không ngừng truyền ra âm thanh nói chuyện với nhau, tần lục mấy người ngồi ở chỗ này, vừa uống rượu bên cạnh nói chuyện, bầu không khí ngược lại là 10 phần hòa hợp. Mà bọn hắn đều đang đợi mấy ngày sau chính thức tỷ thí, thời gian chớp mắt trôi qua mấy ngày. Trận hoạt động sôi động nhất mấy trăm năm nay của Ly Châu cuối cùng cũng chính thức khai mạc tại địa điểm Thất Hải Biển Kỳ cảnh, trên hòn đảo rộng lớn lúc này đã tấp nập người qua lại, vô số tu sĩ thích náo nhiệt hoặc đến để cổ vũ đều tụ tập tại trung tâm hòn đảo. Vô số tu sĩ từ bốn phương tám hướng đổ về, nhìn sơ qua, ít nhất cũng phải hơn 100. Không không không người. Mọi người mặc trang phục khác nhau, dơ cao các loại quảng cáo và cờ xí, họ hét cổ vũ cho tu sĩ mà mình ủng hộ. Âm thanh vang dội liên tiếp, hòa vào nhau thành một cổ tiếng gầm cường đại, khiến bầu không khí nơi đây trở nên vô cùng nóng bỏng. Trên không trung, lơ lửng rất nhiều loại pháp khí phi hành và thú thuyền, các tu sĩ thân phận tôn quý ngồi ở trên đó, ở trên cao nhìn xuống toàn cảnh, tầm nhìn cực kỳ tốt. Mà ở dưới đất, ba khu vực tuyển thủ dự thi đã đang làm những công tác chuẩn bị cuối cùng. Bọn họ đón nhận ánh mắt chăm chú và tiếng hoan hô của hơn mười vạn người, nhau nhau giơ tay chào hỏi, trên mặt mỗi người đều tràn đầy biểu cảm tự tin và kiên định. Giờ khắc này, nhiễm nhiên trở thành một trận cuồng hoang thịnh đại. tần lục ngồi ở trên bông thuyền của một chiếc linh chu lơ lửng trên không, thông qua pháp trận chiến ảnh đặc thù, quan sát cảnh tượng phía dưới. Bên cạnh hắn, còn có nhiều nguyên anh tu sĩ khác. Bao gồm Tô Hạo, Nhan Nguyễn Nhi, Liễu Thanh Yên, Bao Thải Phàm, Tả Huyền Võ Tuyên Hoàng, Thôi Sơn Nhai Những người này đều không ngoại lệ Đều là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ Đến từ vị thiên giới Mà chiếc linh chu này Cũng là khu chuẩn bị chiến đấu của bọn hắn Nguyên Anh chi chiến tự nhiên Là phải để sau khi luyện khí kỳ Trúc cơ kỳ, Kim Đan Kỳ kết thúc Toàn bộ trận đấu, mới có thể tiến hành Sau cùng Chật chật, cửu chân và võ uy Vẫn là phải so với chúng ta nhiều nhân tài A Liễu Thanh Yên nhìn cảnh tượng phía dưới Bỗng nhiên ghé sát tai Tần lục nhỏ giọng cảm thán nói. Tần lục khẽ gật đầu, hơi quay đầu giữ một khoảng cách, nhà nhạt nói, đây là điều đương nhiên, vị thiên giới tuy rằng đã hấp thu không ít thế lực nguyên anh vào ở, nhưng luận nội tình, vẫn là không cách nào so sánh được với hai đại vực này. Thấy tần lục trốn tránh, Liễu thanh yên tự chút nhục, nháy mắt mấy cái, thở dài ai, xem ra chúng ta muốn độc lập, cũng không đơn giản như vậy nha, ta nhìn a, lần này vẫn là rất khó. Không có cách nào, Tỷ thí lần này chủ yếu so sánh nội tình của khu vực, cho dù là cường giả đỉnh cao chiến thắng cũng chỉ có thể giành được một phần, hiện tại chỉ có thể xem kết quả tranh tài cuối cùng. Bất quá, lần này có viên tiền bối tự mình chủ trì, hẳn là có thể đảm bảo công bằng công chính hắt. liễu Thanh Yên đột nhiên chỉ về phía trước, cười nói, nói là đến, nhìn kìa, viên đại đế đến rồi. Tần lục nghe vậy, nheo mắt nhìn lại. Dưới ánh mắt chú mục của tất cả mọi người, một bóng người, với tốc độ cực nhanh, Từ trên trời giáng xuống, đối với tu sĩ có tu vi hơi thấp mà nói, giống như là thúng di bình thường. Đây chính là viên đại đế, Tần Lục lẩm bẩm nói. Tuy rằng ở trên công báo, thậm chí tại thế gian thế tục, Tần Lục đều đã thấy qua chân dung hoặc pho tượng của viên hoàng võ, nhưng diện mạo của chân nhân, đây thật sự là lần đầu tiên nhìn thấy. Chỉ thấy giữa sân bãi, viên hoàng võ trực tiếp đứng ở đó. Hắn có dáng vẻ của một người đàn ông trung niên, thân hình cao lớn, khuôn mặt ngay ngắn mà hồng nhuận, hai mắt thâm thúy sắc bén, mặc một bộ trường bào màu vàng sáng có hoa văn rồng, khảm viền hoa văn màu vàng, đai lưng bằng ngọc cũng được khảm nạm bảo thạch. Tổng thể hình tượng uy nghiêm trang trọng, thể hiện rõ khí chất của cường giả. Không hổ là cường giả hóa thần đỉnh phong, tần lục cảm ứng được khí tức phát ra từ trên người viên hoàng võ, lập tức âm thầm kinh hải. Loại cường giả có bá khí lộ ra ngoài này. Hắn chưa từng thấy qua ở trên thân quốc trường ca cũng là hóa thần kỳ. Có lẽ là bởi vì quốc trường ca có tính cách tùy tiện. Có lẽ là bởi vì quốc trường ca có hình tượng lôi thôi lết thét. Cũng có thể là vì thái độ xử thế bình dị gần gũi, không quan trọng của quốc trường ca. Những điều này đều khiến cho tần lục chưa từng cảm nhận được uy áp của hóa thần cường giả. Mà bây giờ, hắn lần đầu tiên nhìn thấy cường giả đỉnh phong nhất trên cửu châu đại lục hắn lập tức cảm thấy một loại cảm giác áp bách cực lớn. Hóa thần kỳ đỉnh phong quả nhiên không tầm thường, so với loại hóa thần sơ kỳ như khuất trường ca, đáng sợ hơn nhiều nha, liễu thanh yên trong thanh âm mang theo sợ hãi nói. Nàng có cảm giác giống tầng lục, đều cảm thấy một loại áp lực kinh khủng. Nhìn lại xung quanh, biểu tình của tất cả mọi người, hình như cũng đều như vậy. Thế nhưng, so sánh với sự ngưng trọng của đám tu sĩ Nguyên Anh bọn hắn, Tu sĩ ở các cảnh giới khác lại tỏ ra thờ ơ Sau khi viên hoàng võ xuất hiện tại nơi đây Hiện trường lập tức vang lên một trận tiếng hoang hô như sấm dậy Đều là lớn tiếng hô hào các loại sưng hào Bầu không khí trong nháy mắt bùng nổ Thấy vậy, Tần lục không khỏi nhỏ giọng cảm thán nói Có thể thấy được, tất cả mọi người đều cực kỳ tôn sùng viên đại đế Nghe vậy, liễu thanh yên lập tức liếc mắt một cái Còn phải nói nha, thanh danh của viên hoàng võ ở Ly Châu Từ trẻ con 3 tuổi cho đến lão quái nghìn tuổi, đều là không ai không biết. Chỉ thấy viên hoàng võ hai tay chắp sau lưng, đối mặt với hơn 100. không tu chân giả, hắn miễn cười, mở miệng nói, các vị đồng đạo, hôm nay tụ tập ở đây, cùng chứng kiến thịnh điển, quả thật là một đại sự của tu chân giới. Ta, viên hoàng võ, hôm nay ở đây làm người chứng kiến, đối với việc vị thiên giới cụ thể thuộc về nơi nào, đưa ra phán quyết cuối cùng. Nói đến đây, Hắn dừng lại một chút, nhìn quanh một vòng, nói tiếp, con đường tu hành, sao mà dài dằng dặt, người tu hành chúng ta, cả một đời, đều không ngừng truy tìm chí cao chi cảnh, tìm kiếm vô tận ảo diệu. Trận đấu ngày hôm nay, không chỉ là một lần đo sức thực lực, mà còn là một lần tẩy lễ tinh thần. Ta hy vọng trận đấu này có thể kích phát tiềm lực của nhiều tu chân giả trẻ tuổi hơn, vì con đường tu luyện sau này, tăng thêm sự kiên định và lòng tin. Để cho chúng ta học hỏi lẫn nhau, cùng nhau tiến bộ, lấy dũng khí không sợ hãi và niềm tin kiên định, nên đón những thử thách trong tương lai, ta hy vọng tất cả mọi người có thể thông qua trận đấu này, có được thu hoạch, tương lai vì ly châu của chúng ta, hoặc là vì sự phát triển và phồn vinh của toàn bộ tu chân giới, cống hiến sức lực của mình, hiện tại ta tuyên bố, trận thi đấu tranh quyền sở hữu của ba khu vực này, chính thức bắt đầu, lời nói vừa dứt, toàn trường lập tức vang lên tiếng vỗ tay như sấm động. Lời dạo đầu của đại lão tu chân viên Hoàng Võ không chỉ thể hiện rõ tấm lòng và khí độ của hắn, mà còn kích phát nhiệt tình và đấu trí của toàn thể tu chân giả. Sau khi viên Hoàng Võ tuyên bố trận đấu bắt đầu, trực tiếp thân hình khẽ động, bay lên chiếc linh chu lơ lửng cao nhất. Nơi đó là khu quan chiến của một đám tu sĩ hóa thần kỳ. Không chỉ có tu sĩ hóa thần của ba khu vực, mà còn có một số tu sĩ hóa thần đến từ các khu vực khác. Bất quá, số lượng người cụ thể và danh tính ở trên chiếc linh chu này lại không ai biết được. Sau khi viên hoàng võ rời đi, trên sân bãi lại bay ra ba tên nguyên anh tu sĩ, bắt đầu tiếp quản công việc chủ trì. Dưới sự sắp xếp và mệnh lệnh của bọn họ, một đám tu sĩ dự thi như nước rút đi, trở về khu vực chuẩn bị chiến đấu của mình chờ đợi. Trên trận, chỉ còn lại tuyển thủ dự thi của bộ môn thứ nhất. Nhìn kỹ lại có thể phát hiện trong sân có khoảng 36 người. Mà phùng khê của Thanh Huyền Tông, đang ở trong đó, không sai. Hạng mục tiến hành đầu tiên, luyện đan, trên sân, phùng khê thở vào một hơi, xoa dịu tâm tình hơi căng thẳng của mình. Nàng là lần đầu tiên gặp phải tình huống này, luyện đan trước ánh mắt soi mói của hơn 100. không tu sĩ, nếu nói không căng thẳng, đó là nói dối. Cùng đứng trên mặt đất với nàng. Tổng cộng có hơn 30 người. Trong đó có 11 người là đồng bạn cùng nàng ở vị thiên giới, còn 24 người khác là từ cửu chân vực cùng võ bi vực. Bọn hắn muốn ở chỗ này triển khai tranh tài luyện đan, quyết ra người thắng cuối cùng. Nhưng Phùng Khê đến bây giờ vẫn không biết đề mục tranh tài là gì, nói là luyện đan, nhưng cụ thể luyện như thế nào, nàng không rõ ràng. Người hiểu rõ quy tắc, chỉ có 3 vị nguyên anh tiền bối đang lơ lửng giữa không trung. Đột nhiên, một vị tu sĩ Nguyên Anh vung tay lên, rất nhiều lò luyện đang từ trong tay áo hắn bay ra, rơi xuống trước mặt đám người cách đó không xa, phát ra tiếng, phanh phanh. Phía trước tổng cộng có 36 lò luyện đang cùng loại, hiện tại các ngươi dựa theo cảnh giới để chuẩn bị, bên trái là luyện khí, ở giữa là trúc cơ, bên phải là luyện đan đi thôi. Nghe được quy tắc, từng người dự thi đều hành động. Đám người vốn tập trung một chỗ, lập tức tách ra... Chuyên phần mình đi vào trước lò luyện đan của mình. Phùng Khe chọn một cái lò luyện đan mình thấy vừa mắt, yên lặng đứng đó. Lúc này, nàng cũng thấy rõ đối thủ của mình. Ở hai bên trái phải của nàng, chuyên phần mình đứng một tu sĩ. Một người tuổi không lớn, thiếu niên mặt hắc bào, một vị khác là lão giả tóc trắng xóa, mọi người đều có tu vi trúc cơ trung kỳ. Đối với hai người này, Phùng Khe không dám kinh thường. Mặc dù nàng thành công vượt qua vòng loại trong số đông đảo tu sĩ ở vị thiên giới, nhưng hai người bên cạnh cũng như vậy, tất cả mọi người đều là trình độ đỉnh cao của một vực, trình độ tuyệt đối là tương đương. Nếu chủ quan, rất có khả năng sẽ thất bại. Ngay lúc Phùng Khê âm thầm suy tư, một vị nguyên anh tu sĩ mặt không biểu cảm bay đến trước mặt các nàng, trực tiếp lạnh lùng mở miệng nói, sau đây, ta sẽ đích thân giám sát và đánh giá công việc luyện đan của các ngươi ở trước cơ kỳ, nghe cho kỹ. Quy tắc cụ thể như sau, nói xong, vị nguyên anh tu sĩ này vung tay lên, trong tay áo lại bay ra rất nhiều tài liệu, lần lượt bay đến trước mặt mọi người, nhẹ nhàng lơ lửng. Đầu tiên, đây là vật liệu cần thiết cho các ngươi luyện đan, ai luyện ra đan dược trước, liền có thể giành chiến thắng trong hạng mục này, còn nếu trong thời gian quy định, đều không hoàn thành, cuối cùng ta sẽ kiểm tra phế đan, dựa theo trình độ thành đan để phán định người thắng. Phùng Khê nhìn mấy chục loại vật liệu nhỏ lơ lửng trước mặt, không khỏi sắc mặt hơi trắng bệt. Rất nhiều vật liệu nàng chưa từng gặp qua, thậm chí trong cổ thư đều không có ghi chép, cực kỳ lạ lẫm. Phải biết, trong tàng kinh các của Thanh Huyền Tông có rất nhiều sách liên quan tới thư tịch luyện đan càng nhiều vô số kể. Phùng Khê sớm đã xem hết những thư tịch này, đối với rất nhiều tài liệu luyện đan đã sớm thuộc nằm lòng. Nhưng bây giờ, nàng thế mà nhận không hết những tài liệu trước mặt này. Nếu thêm những thứ kỳ lạ này vào, nàng căn bản không dám chắc có thể luyện chế thành đan dược, tiền bối, thứ này hình như có chút không phải tài liệu luyện đan, đây rõ ràng là đá, không đợi phùng khê lên tiếng, lúc này có người nhỏ giọng đưa ra nghi vấn. Mà dường như sớm đã đoán được có người hỏi như vậy, vị nguyên anh tu sĩ này nói thẳng, không cần nghi ngờ, sử dụng những tài liệu này chắc chắn có thể luyện chế thành đan, các ngươi tự tìm phương pháp, nhớ kỹ, nhất định phải sử dụng hết tất cả vật liệu. Nếu không không tính là thắng, nghe được Nguyên Anh tu sĩ nói như vậy, đám người mặc dù sắc mặt khó coi, nhưng cũng không dám nhắc lại nghi vấn, chỉ có thể nhìn chầm chầm vật liệu trước mặt, tìm ra điểm khác biệt. Thấy đám người đã chuẩn bị xong, Nguyên Anh tu sĩ vung tay lên, tuyên bố hiện tại, tranh tài bắt đầu, theo tiếng nói của hắn vang lên, các loại vật liệu vốn đang lơ lửng lập tức rơi xuống, đối với việc này, Phùng Khê sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Nàng lập tức vận dụng linh khí đỡ lấy các loại vật liệu, nhẹ nhàng đặt xuống đất. Đồng thời, nàng vung tay lên, bố trí một cái cách âm trận pháp, lập tức bao phủ toàn bộ thân thể và lò luyện đan của mình. Giống như một đoàn xương trắng bao trùm, không còn thấy bóng người. Ở trong trận pháp, Phùng Khê thấy không có sự quấy nhiễu và ánh mắt nhìn thẳng từ bên ngoài, lập tức thả lỏng không ít. Đây là chữ môn cố ý dạy nàng. Chỉ cần quy tắc tranh tài là tốc độ thành đan, Vậy thì bố trí trận pháp cách âm, đồng thời tập trung ý chí, nâng cao lực chú ý, như vậy mới có thể nhanh chóng luyện thành đan dược. Về phần những người khác, Phùng Khê không cần quan tâm. Không thể vội vàng, trưởng môn nói, cần phải từ từ, trong sương khói, Phùng Khê không lập tức khởi động lò luyện đan. Mà là quan sát kỹ mấy mươi phần vật liệu trước mặt, sau đó nàng dùng linh khí từ từ thăm dò từng cái, phân giải các thành phần cấu tạo của những tài liệu này trong đầu cũng dự đoán sau khi vật liệu hòa tan, sẽ biến thành loại vật chất nào. Đây là kỹ năng thiết yếu của một luyện đan sư. Chỉ có hiểu rõ vật mình có, mới có thể luyện chế thành đan dược. Phùng Khê biết không thể gấp cáp, cho nên nàng bỏ ra gần một canh giờ, mới phân giải xong tất cả vật liệu trong đầu. Nhưng sau khi xem xong, nàng càng cau mày chặt hơn. Nàng thực sự không nghĩ ra, có hai loại vật liệu rốt cuộc nên dung nhập vào đan dịch như thế nào. Dù sao hai vật liệu này có độc tính mạnh, tùy tiện thêm vào đan dịch, sẽ chỉ khiến viên đại bổ đan dược này triệt để biến thành một viên độc đan. Tiền bối nói nhất định phải sử dụng hết tất cả vật liệu, nhưng, luyện chế ra một viên độc đan, thật sự có thể đạt được thắng lợi sao? Chẳng lẽ ta xem xét chưa đủ cẩn thận, còn có phương pháp nào khác có thể chuyển hóa độc đan? Từ đó biến thành đan dược bình thường, nếu có, loại phương pháp này là gì? Phùng khê chậm chạp không động thủ. Bởi vì nàng căn bản nghĩ mãi mà không rõ Rốt cuộc nên làm thế nào Để đem tất cả vật liệu luyện chế Thành một viên đan dược bình thường Trăm mối vẫn không có cách giải Phùng khê vung tay lên Mở trận pháp che lấp khí tức ra Quan sát động tác của những người xung quanh Mà lúc này nàng mới phát hiện Không ít người đều giống như nàng Dùng trận pháp che lấp căn bản không nhìn thấy tình hình bên trong Chỉ có thiếu niên mặt hắc bào trẻ tuổi Bên trái nàng Không che lấp thân hình ngay trước ánh mắt của hơn 100. Không không không tu sĩ, đang cẩn thận từng ly từng tí khống chế nhiệt độ của lửa. Mà Phùng Khê thấy rất rõ ràng, hai thứ mà nàng cho là độc vật, giờ phút này đều bị thiếu niên dung nhập vào trong lò luyện đan. Chẳng lẽ, cuộc tỷ thí này, chính là so luyện chế độc đan? Trong đầu Phùng Khê lóe lên ý nghĩ này. Không được không được, ta phải bắt đầu, nếu không chưa luyện đã thua, thấy thiếu niên mặt hát bào đã bắt đầu luyện chế. Phùng Khê biết mình không có quá nhiều thời gian, lập tức đóng trận pháp lại, một lần nữa đắm chìm vào trong đó. Phùng Khê hai tay kết ấn, cực kỳ quen thuộc mở lò luyện đan. Theo luyện đan khẩu quyết được niệm ra, ngọn lửa trong lò đang bùng cháy trong nháy mắt, nhiệt độ cao nướng gương mặt Phùng Khê. Mặc dù chưa bắt đầu luyện đan, nhưng vừa rồi, từng trình tự không biết đã diễn ra trong đầu Phùng Khê bao nhiêu lần, chỉ thấy hai tay nàng nhanh chóng múa mây, từng đạo ấn ký phức tạp liên tục rơi vào trên đan lô, mà từng loại vật liệu trên mặt đất cũng nhanh chóng rơi vào trong lò đan. Lửa trong lò dần trở nên mạnh mẽ, nhịp tim của Phùng Khê cũng như tiếng trống, tinh thần căng cứng đến cực điểm, nàng biết mỗi chi tiết đều không thể có bất kỳ sai sót nào. Phanh, đột nhiên, trong lò truyền đến một tiếng nổ. Phùng Khê biến sắc, trong lòng thầm kêu không ổn. Nàng cấp tốc điều động chân khí trong cơ thể, ngăn chặn lửa trong lò tăng vọt, đồng thời trong lòng cũng quyết định, lúc này đem hai vật liệu không cần thiết kia, dùng lửa thừa phá hủy, thứ này không nên thêm vào. Phùng Khê mắt sáng như đuốc, kiên định đến cực điểm. Luyện đang tiếp tục tiến hành, tất cả vật liệu đều bị nàng bỏ vào đan lô, mà những tài liệu này dưới ngọn lửa thiêu đốt, toàn bộ biến thành đan dịch, đồng thời bắt đầu dung hợp. Uống, Phùng Khê đột nhiên hét lớn một tiếng, hai tay đột nhiên vỗ vào đan lô. Hô, chỉ thấy một đạo ánh sáng chói mắt từ trong lò phóng thẳng lên trời, đâm thẳng vào mây xanh. Ánh sáng tan đi, lộ ra khuôn mặt mỉm cười của Phùng Khê mà trong lò đang trước mặt nàng, một viên đang dược trong suốt đang xoay chậm chậm. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha!